Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tiếp tục nằm ngủ hay là đánh thức châm dậy để châ về nhà phân vân một lúc anh dón dáng chui ra đưa tay vạn to ngọn đèn trước khi bưng xuống sau nhà để đánh răng rửa mặt nhưng anh vừa bước đi thì chăm hỏi anh dậ là gì sớm thế thông đứng khửng lại và đáp anh phải đi lễ em cứ ngủ đi lễ xong anh về ngay chỉ độ một tiếng đồng hồ thôi châ ngồi dậy vén mùng chui ra và nói Anh đi thì em cũng về luôn Chả biết hôm nay thằng Thế nó có sang tân thưởng hay không Em về dọn dẹp nhà cửa Không khéo bố mẹ về sớm cũng chưa biết chừng Thông đứng tần ngần một chút rồi bảo Ừ, thôi thì tùy em Lát nữa anh đi lễ về nếu em không làm gì Thì lại sang đây với anh Anh dạy học buổi chiều cái mà Trâm không nói gì chỉ khẽ gật đầu và đi nhanh ra cửa Thôi em về nhé Cô mở hé cánh cửa chố mắt trong da Con đường đất chạy ngang trước nhà còn loang loáng những vũng nước đọng lại dưới làn xương mờ mờ che phủ. Châm ngoái cổ lại nhìn thông rồi bước vội ra hè. Thông bưng đèn xuống bếp, anh đánh răng rửa mặt rồi lên nhà thay quần áo và bước ra hè. Ban mai dịu mắt, gió từ con sông đưa qua cánh đồng thổi làn không khí trong lành vào xóm đạo. Thêm một ngày nữa, ông bà đoàn cảnh vẫn chưa về. Chuyện mua nhà thì chẳng có gì nhiêu khê, bởi đó chỉ là cái tròi dựng tạm trên miếng đất bất hợp pháp, kế vườn cao su phú thọ. Người ta chiếm đất, dựng nhà, rồi sang tay bán lại mà không có thứ văn tự hay bằng khoán nào chứng nhận hợp lệ. Ông bà đoàn cảnh bán vàng, rồi tiền trao cháo múc, lấy căn nhà ọp ẹp hai gian, một gian làm bếp, một gian vừa làm chỗ ngủ, vừa làm nơi tiếp khách. Nhận nhà xong, trong túi rỗng Tuếch Cái lo sinh tử của hai vợ chồng là làm gì để sống giữa đô thành đắt đỏ này? Thơ thần tính tới tính lui cả mấy tiếng đồng hồ, bà Cảnh mới nảy ra ý định, đến gặp ông Mạnh, người đồng hương duy nhất mà gia đình bà quen biết đang làm chủ một hiệu ăn khá lớn trên đường Trần Hưng Đạo. Chính ông Mạnh là người đã thanh toán tiền nợ sòng phẳng rồi vui miệng dù ông bà Đoàn Cảnh dọn xuống Sài Gòn. Bà đưa ý kiến với chồng rồi Mạnh dạn gọi xích lô, bảo trở lại đường Galieny, Hai vợ chồng Kiên Nhẫn nán lại, chọn một ngày chờ lúc nhà hàng vắng khách mới tỉ tê ngỏ lời xin cho chăm đến giúp việc. Việc gì cũng được, quét dọn, nấu nướng, phụ bếp, rửa bát, bưng thức ăn, và nếu chủ tiệm có lòng thương cho chăm ngồi sau quầy tính tiền thì lại càng tốt. Bà Cảnh đã tính kỹ rồi, nhà bà gồm 5 nhân khẩu, ông Đoàn Cảnh chủ gia đình thì kể như đã về hưu hẳn, không mang lại chút lợi tức nào cho vợ con. Phần bà Cảnh thì tuy sẵn sàng lam lũ Nhưng giữa phố phường bon chen này mà không có vốn buôn bán thì cũng chẳng khác gì chồng. Mọi hy vọng chỉ đặt trong tay ba đứa con mà thôi. Nhưng thằng Thế thì sắp đi lính. Thằng Anh thì đang học nghề, chả biết có nên cơm cháo gì không. Rốt cục bà chỉ còn trông vào có mình châm. Trông không tiếm ra tiền, thì cả nhà cùng đói. Ý nghĩ ấy nung nấu bà suốt mấy hôm nay, cho nên bà bỗng thấy chồng sáng suốt khi ngăn cản châm không lấy thông. Chẳng phải bà không muốn thông làm con rể. Bà vẫn muốn lắm chứ, nhưng tạm thời lúc này châm cần ở lại phụ giúp kinh tế gia đình đã. Con gái bà mà theo chồng ngay bây giờ, thì nhà bà sẽ lâm vào cảnh khốn đốn, bữa cơm, bữa cháo, không có mà ăn. Xế chiều, sau đợt cơm trưa đông khách, quán vắng, trở lại, ông Mạnh mời ông bà đoàn cảnh ngồi uống trà ở cái bàn kê thật sâu trong vách. Từ sáng đến giờ, bà cảnh đã lăng xăng phụ việc trong bếp, lúc thì vặt rau, lúc thì rửa bát để tạo thiện cảm với gia chủ quán lúc nào cũng nườm nợp người vào ra khiến ông bà đoàn cảnh nhìn mà tồi thân liên hệ đến hoàn cảnh của mình điều cả hai vợ chồng cũng lấy làm lạ là ông Mạnh thuộc còn ngoài Bắc chưa bao giờ từng biết buôn bán mà bà Mạnh thì lại càng không phải là người giỏi nội trợ thế mà vào đây bỗng dưng đổi thay bất ngờ cuộc đời rẽ sang một khúc quanh mới làm giàu bằng hiệu cao lâu hai vợ chồng thì thầm với nhau và lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi sự thành công của ông Mạnh. Ông Mạnh đắn đo suy tính rồi bảo Chả giấu gì ông bà, cửa hiệu hiện nay thì không có thiếu người. Thừa là đằng khác, nhưng mà ông bà là chỗ người làng, người nước, tha hương ngộ cố chi. Chẳng nhẽ ông bà đem thân lặn lội lên đây mà tôi lại làm ngơ, thôi thì để tôi liệu xem thế nào. Bà Cảnh mừng quá, đan hai bàn tay vào nhau, đầu ngoẻo sang một bên, nài nỉ. Vâng vâng, chăm sự nhờ ông. Nói của đáng tội không có ông thúc dục thì chúng tôi cha dám tính đến chuyện bỏ chạy xuống đây. Ông đã thương thì xin ông thương cho. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net